chào mừng các bạn đến với số Radio White là mang tên làn gió mới. Morin rất vui vì sau hơn 2 tháng xa cách lại có dịp vội ngộ cùng mọi người trong một số đặc biệt như thế này. Đúng như tên gọi của nó, hôm nay Radio Team sẽ mang đến đây một điều vô cùng mới mẻ, một làn gió mới, một khí thế mới và một tâm hồn mới. Các bạn có biết đó là gì không? Đó chính là thế hệ MC mới của ban đấy. Thú vị lắm phải không nào? Và người đầu tiên Norin muốn giới thiệu chính là người bạn đồng hành cùng với mình trong chuyên mục này, MC VV. Xin chào các bạn, mình là VV, cộng tác viên mới của ban Radio. Đây là lần đầu tiên mình tham gia thu Rất mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả các bạn Tất nhiên rồi Lính mới ai mà chẳng bỡ ngỡ Nhìn em chị lại nhớ đến mình của một năm về trước đấy Em không cần lo quá đâu Chính nhờ những bỡ ngỡ đó Đã giúp cho chị càng cố gắng hơn em ạ Em cũng biết vậy Nhưng mà em vẫn thấy hơi run run chị ạ Vẫn run à Vậy thì chị em mình cùng điểm lại các hoạt động của đội Trong thời gian qua Chờ bớt căng thẳng nhé Dạ vâng ạ Vậy chị bắt đầu luôn đây kết lại một mùa hè đầy sôi động, mọi người lại trở về với sân nhà ép thân quen, về với màu áo xanh tình nguyện, cùng những hoạt động bổ ích diễn ra ở trong cũng như ngoài đội. Bên cạnh nhiệm vụ thường nhật như là giao thông, đến thăm các bé, hỗ trợ cho các khoa và đoàn trường, là rất nhiều các hoạt động lớn khác. Đầu tiên phải kể đến là việc tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu cho các bé ở các trung tâm Samai, New Star, Hy vọng và Hòa Bình. Ngoài việc tập luyện cho các tiết mục văn nghệ, chúng ta còn tự tay thiết kế trang phục cho diễn viên, trang trí sân khấu và hơn hết, ta chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa cho các em. Tiếp ngay sau đó là sự đóng góp, hỗ trợ không thể thiếu của đội ta trong những hài hội hiến máu Pink stop cho đoàn thiên niên học viện và câu lạc bộ BBC tổ chức, là những ngày làm hoa hướng dương ở sân nhà ép, những dòng máu tình nguyện được hiến tặng và hơn hết là sự thương đắp của chúng ta cho ước mơ của Thúy, Chưa hết đâu nhé, tháng 9 vừa qua thì các em K16 lần đầu bước chân vào giảng đường học viện cũng là lúc công tác tuyển cộng tác viên đợt 1 cho năm học 2013-2014 diễn ra nhằm tìm ra một đội ngũ tình nguyện viên mới với sức sống mới và nhiệt huyết mới. Năm nay tuy không được truyền thông trên giảng đường nhưng lượng hồ sơ đăng ký đã đạt tới con số gần 600 cùng với đó là 91 ứng viên sáng giá nhất đã được lựa chọn. Hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Nối liền ngay sau đó là chương trình quy mô nhất trong năm, giao lưu toàn đội. Ở đó, các thành viên không phân biệt ca già hay ca trẻ cùng vui cười bên nhau và tham gia rất nhiều trò chơi bổ ích mang tính đồng đội cao. Là đêm đại nhạc hội chào tân sinh viên hoành tráng với sự tham gia của tất cả các câu lạc bộ. Trong đó, phải kể đến sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ta với hai tiết mục vô cùng đặc sắc. Tiết mục Võ và nhảy hiện Đại của ban ACNEM. Đặc biệt năm nay, hòa cùng dòng người tiễn đưa đại tướng Võ Nguyên Giáp, đội ta cũng tham gia hỗ trợ hết mình cho lễ viếng và lễ truy điệu của bác. Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, bất kể phải đứng hàng tiếng đồng hồ ngoài đường, chúng ta vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như một niềm thành kính dâng lên người đại tướng vĩ đại, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh phần lễ là phần hội và ở đội ta cũng thế. Đằng sau những công việc với kỷ luật khắt khe là các hoạt động ăn chơi nhảy múa nhằm tạo một môi trường sinh hoạt lành mạnh, vui vẻ, gắn kết các thành viên trong máy nhà BABT. Đó là việc phổ cập dân vũ cho các em K16 là chương trình 20 tháng 10 mà anh em trong đội đã cất công luyện tập và dàn dựng để dành tặng cho các chị em là những buổi liên hoan họp mặt của các nhóm, các ban đầy vui vẻ và ấm cúng. Tiếp nối thành công của Blue Night 1 lunar 2 đã diễn ra với sự chuẩn bị công phu của toàn đội từ sân khấu đến các tiết mục văn nghệ. Đêm đó, mọi người được diện trên mình những bộ com lê, những chiếc váy áo lộng lẫy, tham gia vào một buổi tiệc đứng đậm chất tình nguyện. Chỉ nền vẹn một đêm thôi, nhưng nó đã trở thành một dấu ấn không thể nào quên trong lòng mỗi người. Và giờ đây, khi học kỳ 1 sắp kết thúc, các hoạt động đã có phần lắng xuống, nhưng ngọn lửa tình nguyện vẫn luôn cháy và sáng mãi trong tim mỗi thành viên của mái nhà BAVT. Trong sắc xanh của tình yêu và hy vọng Trong những ước mơ vẫn còn răng dở cha Thật là nhiều hoạt động chị nhỉ Tiếc là em không được tham gia từ đầu Với mọi người Đừng buồn em nhé Rồi em sẽ được trải nghiệm hết nhưng mà Giờ thì chị em mình ra ngoài đi Chị sẽ kể thêm cho em nhiều chuyện thú vị về đội nữa Thật hả chị Vậy mình đi thôi À quên Các bạn đừng bỏ tay nghe xuống nhé Sự thú vị mới chỉ bắt đầu thôi Cùng Cùng nghe và cảm nhận in the shadows with their Phoenix xin kính chào anh chị và các bạn đến với phần 2 của chương trình Giống như VV đây cũng là lần đầu tiên tụi mình được tham gia một số radio Max không mong gì hơn là nhận được thật nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ của tất cả các bạn nha Đài Gì mà chị trọng vậy Max, không nói thì mọi người cũng sẽ ủng hộ chúng mình thôi Mà nhắc đến Vivi mới nhớ, không biết chị Noreen và Vivi đi đâu rồi nhỉ Tớ thấy hai chị em đang tâm sự ngoài kia kìa, chắc cũng không biết chúng ta vào đây rồi cũng nên À Max này, cậu có nhớ chúng mình vào đội được bao lâu rồi không? Vào đội á? Chỉ tớ nhớ không nhầm gì được hơn 1 tháng rồi Nhưng sao thế? À cũng không có gì Tớ chỉ muốn biết cảm xúc của cậu sau 1 tháng hoạt động thôi Tưởng gì? Cảm xúc của tớ thì nhiều lắm Chỉ có điều trình độ văn thơ của tớ hạn chế tí thôi Tớ hiểu Điểm văn của cậu có bao giờ trên nổi điểm năm đâu Thông cảm mà Đừng coi thường nhau như thế chứ Cậu cũng có hơn nổi tới đâu Thôi được rồi Tớ hỏi cậu cũng là vì tớ mới nhận được những tình cảm của một bạn trong đội mình sau hơn một tháng hoạt động đấy. Cậu có nghe không? Có chứ, có chứ. Cậu đọc cho tớ nghe đi. Từ từ đã nào. Làm gì mà cậu cuống lên thế? Tớ đọc đây, nghe nhé. Một buổi tối mùa thu êm đềm và xe xe lạnh. Mùi hoa sữa thoan thoảng qua mỗi con đường len vào trong từng ngõ ngách Hà Nội. Những ồn ào và tất bật của ban ngày như lắng dịu lại Nhường chỗ cho những suy nghĩ, những cảm xúc ẩn sâu trong tâm hồn Đã một tháng trôi qua, kể từ ngày nó chính thức trở thành một cộng tác viên của đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng Biết bao điều đã trải qua khi nó khoác lên mình màu áo xanh thân thương ấy Biết bắt đầu từ đâu nhỉ, nó cũng không biết nữa Nó không thể nhớ nổi cái suy nghĩ muốn trở thành một cô sinh viên tình nguyện có từ lúc nào nữa Phải chăng là khi nhìn thấy những bóng áo xanh, vính giữa dòng xe cộ đông đúc điều khiển giao thông? Hay là lúc nhìn những giọt mồ hôi lan dài trên má anh chị mà mới vẫn nở nụ cười chào nó và tụi bạn? Tình nguyện đến với nó cũng nhẹ nhàng như không khí buổi đêm hôm nay vậy. Nó vẫn nhớ khi lũ bạn thông báo đội sinh viên tình nguyện đang tuyển cộng tác viên. Buổi hôm ấy là hạn cuối cùng đăng ký. Cả tiết học, nó cứ thấp thỏ mong cho hết giờ để lao ngay đến sân hội trường lớn, để nó có thể nộp đơn cho các anh chị. Rồi ngày phỏng vấn cũng đến Trong căn phòng ồn ào chỉ toàn người là người Nó hồi hộp đến nỗi tha tha bất tuyệt một chàng dài Mà đến lúc sau cũng không còn nhớ mình nói gì nữa Chỉ nhớ ấy mắt ấm áp Nhưng nghiêm khắc của anh chủ chốt khi hỏi Em yêu tình nguyện chứ Hai ngày sau buổi phỏng vấn Nó mắc mưa sốt ly bì Lúc ở nhà chỉ ho một chút ba mẹ đã cuống hết cả lên mà giờ một thân một mình trên đất Hà Nội rộng lớn Phải tự mình làm tất cả Chợt, nó thấy tủ thân vô cùng Một rưỡi sáng Đang nằm thao thức với những suy nghĩ vẩn vơ thì mày nó nhận được tin nhắn Tin nhắn của chị Phương Chúc mừng em, em đã trúng tuyển cộng tác viên Của đội sinh viên tình nguyện học vệ ngân hàng Nó ngẩn người ra Rồi bỗng bật thốt lên Phải rồi, sao mình lại quên nhỉ Cơn sốt làm đầu óc nó luôn lẫn mất rồi Nó vội nhắn tin lại cảm ơn dối dít Nó cảm thấy như có cái gì đó rất đặc biệt đang đến làm thay đổi cả con người Vào cuộc sống của nó Trong đêm mưa ấy Có một con nhóc đang ngồi ngắm mưa Rồi tự cười một mình Vào đội một tháng Nó dần hiểu được về cái điều đặc biệt Mà nó đã mơ hồ cảm thấy Một tháng với vài kỷ luật đội nghiêm ngặt sâu trong đầu Với chiếc đồng hồ luôn chạy nhanh 5 phút Với văn hóa chào hỏi, văn hóa ôm Điều đó đã trở thành thói quen trong cuộc sống của một cô sinh viên năm nhất là nó. Lần đầu tiên được khoác trên mình chiếc áo xanh đi phân làn giao thông, cảm giác thật mới mẻ. Nó được đứng ở vị trí mà anh chị từng đứng, làm những công việc mà anh chị từng làm. Và vui hơn là được làm điều mà nó muốn, một cảm giác tự hào và đầy trách nhiệm. Ngay khi chị Trung Linh bị ốm, nó được thay vai diễn bạch tuyết trong buổi hy vọng sắp tới. Hai ngày trong một vở kịch Quả là khó khăn và gấp gáp cho một đứa không kinh nghiệm gì như nó Nhưng anh chị đã động viên Hãy cứ theo bạn diễn thôi em Đừng lại thuộc vào kịch bản Dù rất lo lắng Nó vẫn quyết định thử sức. Và kết quả không ngoài sự mong đợi Buổi hy vọng diễn ra rất thành công Nó cảm thấy vui lắm Vui vì đã giúp đỡ được cho các anh chị Vui vì đã đem đến niềm hạnh phúc cho các bé khuyết tật Nhớ về đội Nó nhớ về những ngày làm hoa hướng dương đó sẽ là điều ấn tượng nhất trong nó. Nó nhớ cái không khí vui vẻ khi mọi người làm hoa cùng nhau, hay chơi đoán tên và cười phá lên mỗi khi có ai đó thực hiện trò sai khiến. Nhiều nhất là hôm ngày hội diễn ra, sáng hôm ấy trời mưa tầm tã, hơi buồn nhưng bù lại đến buổi trưa nắng vàng rực rỡ, mọi người cùng nhau ca hát, nhảy múa và lưu lại những bức hình kỷ niệm một ngày vàng đầy ước mơ. Và còn nhiều nhiều nữa. Những điều nhỏ nhặt mà nó muốn gom góp Trong cuốn nhật ký tình nguyện nhỏ bé của nó Hễ đan tay vào nhau Nó mỉm cười nghĩ về những gương mặt xa lạ tự lúc nào Đã trở nên quá đỗi thân quen Mà nó không hề hay biết Tình nguyện thật sự đã làm thay đổi con người nó Nó cởi mở hơn kỷ luật hơn Nó biết nó còn mắc nhiều lỗi Nhưng nó vẫn đang cố gắng Đang ngày một hoàn thiện mình hơn Nhẹ nhàng trở vào nhà Nó mơ mà nghĩ Nếu mình được chính thức vào đội Được đi tiếp xúc mùa thi, thì sẽ thế nào nhỉ? Lắc đầu, nó han lên khẽ khẽ Tôi đi làm tình, đi làm tình, đi làm tình nguyện viên Tôi sẽ hết mình, sẽ nhiệt tình, suốt quãng đời sinh viên Wow, bài viết hay quá phải không? Ừ, tớ cũng có suy nghĩ giống cậu vậy Thật sự, hai tiếng tình nguyện quá đỡ tuyệt vời phải không Max? Còn trên cả tuyệt vời ấy chứ Giống như bạn nó đã viết Điều đặc biệt ấy đã làm thay đổi cả con người và cuộc sống của nó Sau đó có cả tớ, cậu và tất cả mọi người đây Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Radio 25 Mark và Urin sẽ đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục được mong chờ nhất, chuyên mục Ca nhạc theo yêu cầu. Như các bạn đã biết, Ban Rio đã làm sẵn link Confession và đăng trên diễn đàn cũng như Facebook của đội để các bạn có thể gửi gắm tình cảm của mình cho bạn bè hoặc đơn giản chỉ là chia sẻ cảm xúc đơn thuần của bản thân mình thông qua những giai điệu ngọt ngào và sâu lắng. Và không để các bạn chờ lâu thêm nữa, Mark xin giới thiệu ca khúc mở đầu cho chuyên mục hôm nay. Các khúc đầu tiên là những lời tâm sự sâu lắng, giai điệu nhịp nhàng nơi trái tim Những rung động của một chàng trai muốn gửi tới một cô gái Ca khúc chỉ còn lại tình yêu Thì vẫn yêu em thôi anh mắt trời quay đất cuồng Mãi yêu em người ơi Vì trái tim anh biết rằng Chỉ còn lại đầy ru bóng tôi vây quanh Em vẫn luôn mên anh suốt đời Người hỡi anh yêu em Yêu dù ngày mai chẳng đến Yêu dù bao cách xa Yêu hết nỗi đau Để chỉ còn lại tình yêu lời bài hát là tất cả những gì anh muốn nói với em Anh biết Cuộc sống mà em đã phải trải qua thật nhiều chắc trở, Anh hiểu Tất cả những thứ đó đã làm trái tim em băng giá Nhưng em hãy mở cửa trái tim Cho anh bước vào được không Anh không chắc Bên anh em sẽ hạnh phúc như trong câu chuyện cổ tích Chỉ đơn giản Em đâu phải công chúa lọ lem Và anh cũng chẳng phải chào hoàng tử Nhưng anh hứa tình yêu trong anh sẽ luôn nồng cháy Để em luôn cảm nhận được tình yêu của anh Dù em có ở nơi nào Để con tim băng giá nồng ấm trở lại Và cuối cùng Anh chỉ muốn nói Hãy cười thật nhiều em nhé Vì đơn giản Em cười làm cho mọi thứ xung quanh đều chết lặng Em có biết không Hỡi Đêm xin đừng hờn dỗi Để con tim Lại đầy bóng tối Muộn phiền Và cô đơn sẽ theo về cùng bao nỗi nhớ lạnh đôi vai đêm đông sương mắt ai người yêu ơi dẫu cho muôn trùng cách xa dù yêu thương sẽ là giây phút cuối cùng dù mai đây trên con đường của anh chỉ là những đắng cay dù đêm có hoa ngày dù đời đổi thay hết hey, vẫn yêu em thôi anh mặt trời quay đất cuồng mãi yêu em người ơi vì trái tim anh biết rằng chỉ còn lại đây dù bao Thật là những lời nói khiến bất cứ cô gái nào cũng cảm thấy rung động. ngày mặt cho ban radio, ưu chúc cho tình cảm của các bạn ngày càng bền chặt và gắn bó nhé. Nếu như ca khúc đầu tiên là những lời bày tỏ chân thành của một chàng trai, thì ca khúc mà Mark xin giới thiệu ngay sau đây lại là lời của một cô gái. Bật mí nhé, tên chàng trai còn được công khai đây. Thầy Trang. Chăng tớ đã cảm nắng cậu vào mùa thu Hà Nội. Mùa dịu dàng mùi hương hoa sữa trong gió. Dễ chừng mùa này trở thành mùa đặc biệt, khiến cho lòng người chính choáng say. Chợt nhận ra nắng mỏng manh níu chút hơi ấm yếu dần, có chút hanh khô của mùa lạnh đang về. Chợt nhận ra nụ cười ấy, ánh mắt ấy làm rung động trái tim. Gửi cậu Nguyễn Hoàng Minh, phó chủ tịch hội sinh viên, chàng trai mùa thu. Cậu còn anh nhớ cô gái nửa năm trước Cậu từng xin số điện thoại Liệu giờ tớ còn trong danh bạ Của cậu nữa không nhỉ dài, Tưởng như rất gần Mà ngờ đâu đã Rớt xa Vụt mất Theo cơn mưa ngày qua Tưởng như rất lạ Mà ngờ đâu sao Quá quen Là lúc Sau trong tiếng tí rơi chờ nơi này một cảm giác quá thư, Cảm giác cho anh nhận ra quá. Wow, rất thẳng thắng phải không các bạn. Hy vọng sau khi nghe được lời nhắn này, anh Hoàng Minh sẽ liên lạc ngay với cô gái dùng tên kia nhé. Anh nhận ra alo. I love you so Khoảnh khắc cho anh gần em. Ah uh -huh. Biết thật dài, biết thật dài. Muốn biết cho cậu thật nhiều mà rồi tớ lại xóa đi. Tớ không biết bản thân tớ muốn gì nữa. Tớ chỉ biết. Dù muốn hay không thì quan hệ giữa chúng mình cũng sẽ chỉ dừng lại ở đó. Chẳng phải tớ bi quan hay tự ti gì đâu. Chỉ là tớ cứ vô thức chú ý đến cảm nhận của cậu. Để rồi vô tình nhận ra được vài điều khiến tớ không vui. Nhưng không sao hết. Một cô gái mạnh mẽ như tớ vẫn sẽ cứ cười trước cậu thôi. Dù thế nào đi nữa. Tớ sẽ cố gắng giữ gìn tình bạn này Bởi cậu thực sự là một người con trai đáng trân trọng Gửi tới cậu bài hát này Ước gì có thể một lần được nghe những lời này từ cậu Sai khoai trung ca. Các khúc dành cho em của Hoàng Tôn đã khép lại trên mục ca nhà theo cầu hôm nay rồi. Hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn và điều quan trọng nhất là đưa trái tim đến gần với trái tim. Hẹn gặp lại các bạn vào số radio sau nhé. Rồi bao đến trong mong love and be suy tư cuộc đời anh, chẳng cần đâu những điều. Zene